Bạn đang nghe truyện audio, gái ế siêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh Chương 306 Lo lắng Mấy ngày nay, Hồng Thiên Phương liên tục gọi điện thoại cho Phong Gia Vinh, cùng ông ta bàn tính giao dịch CD, hào hết tinh thần để bàn tính việc trao trả người. Nhưng đối phương chỉ nói có mấy câu, Liền cúp máy. Phong Gia Vinh không muốn thả Hồng Thừa Chí ra sớm, cho nên bất kể Hồng Thiên Phương nói thế nào, ông cũng không đồng ý thả người. Bởi vì chỉ cần giam giữ Hồng Thừa Chí lâu hơn một chút, mới có thể phá hư tình cảm cha con bọn họ. Chỉ cần Hồng Thiên Phương gọi điện thoại nói tới chuyện này, ông liền qua loa vài câu, sau đó tắt máy. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi Phong Gia Vinh cấp điện thoại, Cười âm hiểm lầm bầm. Muốn kết thúc chuyện này dễ dàng vậy sao? Đừng có mơ. Lúc này, một thanh niên đi tới cung kính nói. Ông Phong, gần đây người Hồng gia không còn đi quấy rầy cậu chủ và vợ cậu ấy nữa. Tình cảnh hiện nay rất tốt, thai nhi rất khỏe mạnh. Vậy thì tốt, thiếu phu nhân có cần gì không? Đúng rồi, tôi đã sai các người đặt nhân xâm thượng hạn, nó đã tới chưa? Phòng gia Vinh thu hồi nụ cười nham hiểm, nghiêm túc hỏi. Nhân xâm vừa tới, chẳng qua không biết làm sao để đưa sang cho thiếu phu nhân. Dù sao, không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa qua, cứ nói là thành ý của ta. Thuận tiện hỏi bọn họ còn thiếu thứ gì không? Dạ, người thanh niên không dám hỏi nhiều, nghe lệnh làm việc. Ngày ngày tĩnh lặng trôi qua, mang theo chút không khí ấm áp hạnh phúc. Mỗi ngày đều mỉm cười vui vẻ, khiến người khác cảm thấy cuộc sống càng thêm tươi trẻ. Đối phương Dung lại mua một đống đồ dùng cho trẻ con, toàn bộ chất chồng ở trên bàn phòng khách, nhìn qua một lượt rồi phân loại từng món. Mỗi cái mỗi hỏi, Thiên Ngân, con cảm thấy cái này như thế nào? Mẹ cảm thấy nó rất đáng yêu, trai gái đều mặc được, mẹ lập tức liền mua thêm hai kiện nữa nha. Tạ Thiên Ngân ngồi yên ở bên cạnh, nhìn một đống y phục lớn nhỏ trước mặt, lại ngó lên cái phòng trống lúc trước, bây giờ chứa đầy y phục. Liền im lặng, bất đắc dĩ nói. Mẹ, mẹ mua nhiều vậy làm gì, làm sao mà mặc cho hết, tạm thời đừng mua nữa, bây giờ y phục mẹ mua cho đứa bé, đã mặc đủ một năm rồi. Hơn nữa một năm sau, đứa bé sẽ lớn hơn, những bộ này sẽ không dùng nữa, như vậy rất lãng phí. Mặc không được thì đem cho người khác Hoặc là quyên góp từ thiện Dù sao cũng không lãng phí Con cứ yên tâm đi Cái này thế nào Bộ đồ chú hổ con nhìn rất dễ thương Thích hợp cho con trai mặc Nếu như con sinh con gái Thì cái này không thể mặc rồi Bớt quá mẹ có mua bộ đồ con thỏ Rất thích hợp cho con gái mặc Còn cái này nữa Con qua xem thử nó thế nào Con có cái này Giày của bé nè Có phải rất đáng yêu hay không? Tạ Thiên Ngân chẳng qua chỉ cười đáp lại Không nói thêm lời nào Nhìn đống y phục con nít ở trước mặt Khiến cô rất vui Nhưng điều khiến cô càng vui hơn Đó chính là thấy đối phương dung vui vẻ như vậy Chỉ cần bà vui Bà muốn mua bao nhiêu thì tùy Phong Khải Trạch ngồi ở trên lầu Trong căn phòng trang nhã Từ vách trắng thủy tinh bên trong nhìn xuống Thấy hai người phụ nữ dưới lầu Vừa nói vừa cười, khiến anh cũng cười theo Sau đó ánh mắt lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính Tiếp tục công việc Nhiệm vụ của anh bây giờ chính là kiếm tiền nuôi gia đình Để vợ và con được sống những ngày tháng tốt đẹp Ở lầu dưới, hai người phụ nữ vẫn đang bàn tính chuyện quần áo cho em bé Nhất là đối phương Dung, luôn không ngừng nói chuyện Thiên Ngân, con thích màu gì? Con cảm giác mỗi màu đều có đặc điểm riêng của nó, nên không quan tâm đến màu sắc lắm. Tạ Thiên Ngân kiên nhẫn trả lời vấn đề. Con luôn là người như vậy, nói dễ nghe là người rất tùy ý, khó nghe chính là người không có chủ kiến. Thật sự con cảm thấy màu nào cũng đều đẹp mà mẹ. Nghĩ kỹ một chút, không bàn tới chuyện màu sắc. Bụng con đã lớn như vậy, mẹ có mua nhiều bộ đồ dành cho bà bầu, con qua xem một chút đi. Đối phương dung cầm một bộ đồ bà bầu lên, ướm lên trên người tạ thiên ngưng, qua tay múi chân, trông cực kỳ vui vẻ. Tạ thiên ngưng liền phớt lờ đi, dù sao cũng không cảm thấy ghét, nên để mặc cho bà khua tay múi chân. bất quá, thấy bộ đồ to như thế, vẫn đưa ra chút ý kiến. Mẹ, mẹ mua đồ quá lớn rồi, cái này chỉ dành cho người có khổ cực lớn mới mặc được thôi. Cái gì mà dành cho người mặc hả? Mẹ đã hỏi qua nhân viên bán hàng rồi. Cô ta nói đây là dành cho những người mang thai tháng thứ 8, tháng thứ 9 đó. Bất quá mẹ cũng mua luôn 7 tháng, chính là những thứ này, con thích chứ? Dạ, con rất thích. Đúng vậy, phải có chủ kiến như thế chứ. Trong đây phải có một bộ mà con thích nhất mà. Con thật sự rất thích, có thể là do tâm trạng tốt, nên nhìn cái nào cũng thích cả. Hiện tại... Cô không có gì phiền não, mỗi ngày tâm trạng đều rất tốt. Cho dù có để cho cô gặp lại ôn thiếu hoa, thì tâm trạng cũng vẫn y như vậy thôi. Cũng đúng, chỉ cần có tâm trạng tốt, nhìn cái gì cũng đều thích hết. Con đã thích, vậy mẹ sẽ giữ lại cho con mặt. Mẹ đã hỏi những người khác, bọn họ nói phụ nữ có thai, suy 7-8 tháng, bụng đặc biệt lớn. Vậy hả mẹ? Tạ Thiên Ngân chẳng qua chỉ cười đáp lại, không có nhiều lời, giữ chặt lời muốn nói ở trong lòng. Vốn dĩ các phụ nữ đều trải qua số kiếp làm mẹ, nhưng bà lại không biết mang thai sẽ thế nào, cái gì cũng phải đi hỏi người khác. Như vậy trong lòng bà, nhất định rất khó chịu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Thiếm Chu đi tới, trên mặt có chút nghiêm trọng nói. Bà chủ, bên ngoài có một người đàn ông xa lạ muốn gặp bà. Nói là do ông phong phái tới tặng quà. Không gặp, đuổi hắn ta đi đi. Đối phương Dung tức giận, lập tức trả lời. Tạ Thiên Ngân không thể làm gì khác hơn, là cố làm cho bà hạ hỏa. Mẹ, con tin ba không có ác ý, cứ xem ba phái người mang tới thứ gì đến đi mẹ. Không có ác ý mới là lạ, lỡ như đồ ông ta mang đến có độc, vậy chẳng phải là tiêu rồi sao? Sẽ không đâu, bà đã chấp nhận con và đứa bé trong bụng, ông ấy sẽ không hại con đâu. Thiếm du, cho người kia vào đi. Khoan đã. Phong Khải Trạch từ trên lầu hô lên một tiếng, sau đó đi xuống nghiêm mặt nói. Xác định xem, có phải người của Phong Gia Vinh phái tới không? Cũng có thể là do người khác mạo danh đến, muốn đột nhập vào. Khải Trạch nói đúng, vì để phòng ngừa bất chắc. Chúng ta không nên cho người lạ vào thì tốt hơn Đối phương Dung chính là không muốn để người của Phong Gia Vinh vào Tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Gọi điện thoại hỏi Chẳng phải sẽ biết sao Để con đi gọi cho Tạ Thiên Ngân cầm điện thoại di động lên Gọi cho Phong Gia Vinh hỏi thăm Phong Khải Trạch không có ngăn cản cô Để mặt cho cô gọi Mặc dù đối phương Dung không có ngăn cản Nhưng trong lòng lại hơi lo lắng Chỉ sợ Phong Gia Vinh đang có âm mưu gì khác Bất kể thế nào Tóm lại Bà sẽ không để cho Tạ Thiên Ngân Động vào đồ đạc mà Phong Gia Vinh mang tới Được Con đã biết rồi Cảm ơn ba Tạ Thiên Ngân nói mấy câu trong điện thoại Sau đó liền cảm ơn Rồi mới tắt điện thoại Vui vẻ nói Quả thật là do ba phái người mang nhân xâm đến tặng Thiếm chung Thiếm đi ra ngoài mở cửa đi Phong Gia Vinh không phải uy hiếp chúng ta giao ra cổ phần sao? Lúc nào lại trở nên tốt bụng như vậy rồi chứ? Đối phương Dung lòng đầy hoài nghi, bà luôn đề phòng Phong Gia Vinh, cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ. Lúc trước ở bệnh viện, Phong Gia Vinh còn la hét muốn đòi cổ phần, sao hiện tại lại tốt bụng như thế chứ? Mẹ, thật ra cha không hề muốn lấy cổ phần. Chẳng qua chỉ giả vờ tới bệnh viện diễn kịch mà thôi, mẹ đừng quá lo lắng. Diễn kịch? Sao có thể chứ? Mẹ không tin, nói gì mẹ cũng không tin. Từ từ rồi mẹ sẽ tin, đừng quá nóng nảy. Tạ Thiên Ngân không biết nên giải thích thế nào mới phải, bất đắc dĩ nhìn sang Phong Khải Trạch, cố nén sự thật vào trong tim. Phong Khải Trạch đáp lại cô bằng một nụ cười, ý bảo cô không cần quá lo lắng chuyện này, chúng ta đừng nói thêm gì nữa. Hai người bọn họ đều che giấu một bí mật, Mà ai cũng biết bí mật này sẽ không giữ được bao lâu. Đối phương dung sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hiện thời vẫn không có biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề này, cho nên vẫn cứ lừa gạt thì hơn. Không bao lâu, thiếm chù liền dẫn người đàn ông kia vào. Người thanh niên cung kính lễ phép, đem đồ đưa sang cho tạ thiên ngưng. Thiếu phu nhân, đây là ông Phong sai tôi mang nhân xăm đến cho người. Những cây nhân xăm này, Được ông Phong trả giá cao để mua về Ông Phong nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm mọi người có cần gì nữa không Cảm ơn Anh trở về nói lại cho ba biết Chúng tôi không thiếu gì cả Tạ Thiên Ngân cầm lấy đồ người đưa đến Trong lòng vô cùng ấm áp Không ngờ rằng sẽ có một ngày như thế này xảy ra Ban đầu Phong Gia Vinh kịch liệt bài xích cô Hôm nay không chỉ chấp nhận cô Còn cho người mang đồ đến tặng cô Đối phương dung cực kỳ không vui, tức giận đứng dậy, cầm lấy nhân sâm trong tay cả thiên ngưng, không vui nói. Ai biết người này có ý đồ tốt hay không, lỡ bên trong có đọc thì sao? Thiên ngưng, con không nên tự tiện dùng những thứ này, tránh xảy ra chuyện không hay. Mẹ, con tin những thứ này không có vấn đề gì đâu. Con tin, nhưng mẹ thì không. Thiếm chù, đem cất những thứ này vào trong trước đi không được để phu nhân tự tiện dung đến. Vâng, bà chủ. Thiếm chù cầm lấy đồ, không nhiều lời, liền làm theo mệnh lệnh. Vì có một số chuyện chưa nói ra, cả thiên ngân cùng phong khải trạch không tiện nhiều lời, để mặc mọi chuyện theo lời của đối phương dung. Nếu thiếu phu nhân cùng cậu chủ không cần gì nữa, vậy tôi xin đi trước. Người thanh niên đem những lời đối phương dung nói, ghi vào trong lòng. Tính quay về nói lại cho Phong Gia Vinh. Hiện tại mình cũng không tiện lưu lại tại đây, trước hết vẫn nên rời khỏi đây thôi. Dĩ nhiên không thiếu, bây giờ chúng tôi đã không cần dựa vào Phong Gia Vinh để sống nữa rồi. Đối phương Dung hướng về phía bóng lưng của người thanh niên kia, tức giận nói. Người thanh niên kia không để ý tới bà, trực tiếp đi ra cửa. Lão già Phong Gia Vinh này lại muốn chơi trò gì đây chứ? Mẹ, ba chỉ là có ý tốt, mẹ đừng giận ba nữa, hướng chi hai người đều là vợ chồng với nhau, hơn nữa còn vợ chồng mấy chục năm rồi. Tạ Thiên Ngân đứng dậy, kéo cánh tay đối phương Dung, cố gắng khuyên nhủ hy vọng bà không quá tức giận. Cái gì mà vợ chồng mấy chục năm, mẹ chẳng hề thấy có chút nào giống vợ chồng cả, ông ta chưa bao giờ đối xử với mẹ như vợ ông ta. Những năm gần đây, mẹ vẫn luôn cố đè nén chính mình. Chẳng hề sống vui sướng. Hiện tại, mẹ không cần phải sống đè nén nữa. Mẹ muốn sống cho chính mình, làm những chuyện mình muốn làm, muốn nói gì thì nói. Mỗi vợ chồng đều có cuộc sống khác nhau. Để cuộc sống êm ấm hơn, cần phải có sự bao dung cho nhau mà mẹ. Thiên ngưng, sao gần đây con cứ nói giúp cho lão già phong gia vinh hoài vậy? Chẳng lẽ con quên những lời lão ta nói trong bệnh viện rồi sao? Hiện tại đã qua một tuần. Các con không giao cổ phần ra cho lão ta Lão ta nhất định sẽ nghĩ cách đối phá lại với con Cho nên con không cần phải nói giúp cho lão nữa Sau này lão ta có đưa gì đến Con đừng có động vào, biết không? Dạ con biết rồi mẹ Tạ Thiên Ngân giả vờ đồng ý Trong lòng tràn đầy lo lắng Làm sao để mọi chuyện được chu toàn đây? Phong Khải Trạch biết cô đang lo lắng điều gì Không ngừng nghĩ cách giải quyết Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này Lại không thể nghĩ ra được điều gì Đành cứ thuận theo tự nhiên thôi Hết chương 306 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất